bảy mươi hai chương thông linh thú vĩ thú giữa xé bước đại chiến xem bộ dáng là phản nhẫn tới hao -ha một ca y xù chỉ cả lại có như vậy quyết đoán c ư nhiên thuê làm phản nhẫn vì nham ẩn thôn chiến đấu nã dạ xỉ cả cụ tuy là phẫn nộ nhưng là lại không thể không v ì xù chỉ cả cử động điểm một cái khen đối phương quả nhiên không hổ là tung hoành nhẫn giới nhiều năm người từng trải a như vậy hỏa độn chúng ta cổ nổ hạ trừ phi là x ú nã đại nhân đã trở về nếu không chỉ có đệ tam hổ cả đại nhân qua đây khả năng ngăn cản ỏ r ổ x ì mạt thủy đ ộ n tuy là cũng lợi hại nhưng không phải ỏ r ổ x ì m à t giam h i ể u nhất độ thuật muốn ỏ r ổ x ì mạt chỉ dựa vào thủy đ ộ n đánh bại cả cụ r ù là không có khả năng có thể chỉ bằng vào thủy đ ộ n đánh bại cả cụ r ù hỏa độn ở cổ nổ hạ chỉ có hai người có thể làm được xem ra không thể làm gì khác hơn là như vậy mỹ nạ tổ xua tay một cái chỉ kết ấn đệ xuống đất thông linh chi thuật một con ngậm thuốc lá đấu một bộ bất lương lão đại dáng vẻ t h u ậ t nhìn vô cùng điếu cóc xuất hiện tại trên chiến trường mỹ n ạ t o hôm nay thổi gió gì c ư nhiên kêu gọi ta đi ra gệ h ạ bùn tạ nói rằng hoành hành ngang ngược ngay cả gì gì dài dạ cũng không cho mặt mũi gệ h ạ bùn tạ lại đối với đệ tứ hồ cả vô cùng tốt trong lời nói không có nửa điểm bất kính bùn tạ đại nhân hết cách rồi đối phương thật không đơn giản cái tên đó hỏa độn phối hợp phong độn quá mức sắc bén chỉ có thể mượn ngươi thủy đội đưa hắn ngăn chặn nếu không đối với cổ nổ hạ n ì dạ t h ư ơ n g tổn quá lớn nạ mì cạ dở mỹ n ạ t o chỉ vào cạ cụ dù nói rằng không thành vấn đề gậy a bún ta rất thoải mái kết ấn thủy đội thiết pháo ngọc một viên lớn vô cùng thủy cầu đánh phía cạ cụ dù hỏa diễm trực tiếp đem ngăn cản đại lượng hơi nước không ngừng nô ra đừng tưởng rằng các ngươi cổ nổ hạ xuất ra hai thông linh thú đi ra thì ngon lao tử nhảy xuống triệt để vĩ thu hóa bắn ra một k h ỏ a lại một k h ỏ a nham tương cầu ừ ngay cả tứ vĩ tất cả đi ra xem ra cuộc chiến đấu này thật đúng là không phải cháu đi thăm ông nội a gệ a bùn tạ gian x à o gian x à o nói bất quá hắn nhưng không có dừng tay dáng vẻ đối mặt tứ vĩ lao tử thả ra ngoài nham tương cầu trực tiếp lấy thiết pháo ngọc để ngăn cản mà cả c ủ dù hỏa diễm cũng là tịch q u y ể n chiến trường một đường thôn tính đi qua Họ rồ x ĩ m à không thể không tiến lên thi triển thủy đ ộ t đại buộc bố thuật đi ngăn cản bất quá hội tụ phong đ ộ t áp hại đầu khắc khổ chỉ bằng và họ rồ x ĩ m à thủy đ ộ t hiển nhiên là đỡ không được dù sao họ rồ x ĩ m à không phải thiện trường thủy đ ộ t lý ra không có biện pháp mặc dù không muốn triệu hoán người này đi ra Họ rồ x ĩ m à kết tấn lần nữa thi triển thông linh chi thuật một cái màu tím cự mãng xuất hiện tại trên chiến trường hãy bớt x à m luôn đi lão quy củ ta là biết đến chứng kiến vạn xà muốn mở miệng vì pho nz ngư a i chính mình mất mặt họ rổ xỉ mà trực tiếp mở miệng ngăn chặn vạn x à xét thấy họ rổ xỉ mà không có bông tha hắn một lần máy bay vạn xà cũng sẽ không nói cái gì trực tiếp chui vào dưới nền đất không tốt hắn muốn từ dưới nền đất chuyển tới từ chúng ta phía sau phương tiến đi công kích đối với vạn xà năng lực biết đạo nhất chút dịch thần trước tiên nhắc nhở đi ra cho ta cả rủ dạ quát l ệ n h một tiếng đại lượng hạt cắt chui vào trong hang động quấn lấy vạn xà thân thể để vạn xà không cách nào nữa tiếp tục đi tới vĩ thu hóa cả rủ dạ thân thể buộc phát ra một cổ cường đại chả cơ dạ lúc đầu kéo không được vạn xà nàng một điểm một giọt đem trong hang động vạn xà kéo ra ngoài ha ha vạn xà không nghĩ tới ngươi cũng có mất mặt như vậy một ngày ghệ ạ bùn tạ không kiêng nghể gì cả rêu cặp nói cơm miệng q u ấ y g i à y ta nữa đưa ngươi làm thành c ố c làm vạn xa tính khí rất là táo bạo đầu tiên là trừng mắt một cái ghệ ạ bùn tạ t r ợ t hung ác nhìn chằm chằm c ả rù dạ đừng tưởng rằng ngươi là gì nụ gì kỳ ta liền sợ ngươi vạn xa tiếng nói vừa dứt phịch một tiếng đem trên người hạt cắt tránh thoát thân thể như đạn ra khỏi nòng trong nháy mắt v ọ t tới c ả rù dạ trước mặt mở ra miệng to như chậu máu cắn qua đi xạ bạ cù no tầng đại táng mạn bèn hạt cắt trồng chất cùng một chỗ đem dưa không c h u n g vạn xà ép xuống triển đập dai trên mặt đất vì không để cho vạn xà tránh thoát cả dù dạ trực tiếp vi thu hóa trở thành sủ cả cù một c ư ớ c dấm nát vạn xà trên người bên kia gệ ạ bún tạ cùng vĩ thu hóa lao tử cũng là đánh vô cùng sán l ạ phiên thoái lúc đầu dự định ba cái gì nù gì kỳ đủ để ngăn trở cựu vĩ gì nù gì kỳ một đoạn thời gian bây giờ bị họ rổ xỉ m à cùng nạ mỉ c ả giờ mị nạ tổ thông linh thú như thế một làm rối thắng bại khó liệu a sủ chỉ cả tâm tình trầm trọng cực kỳ xem ra ta cũng muốn lộng một cái thông linh thú gia tộc mới được dịch thân nhìn cường đại gệ a bún tạ cùng vạn x a lại dám cùng vi thu hóa phía sau gì n ụ gì kỷ tiến hành xé bước đại chiến điều này làm cho dịch thần thật sâu cảm giác được trừ phi đạt được củ trí hạ mạ đạ giả trình độ nếu không có một cường đại thông linh thú gia tộc tương trợ thật sự chính là trợ giúp cực đại trở về sau đó hỏi một chút chịa rổ bà bà có cái gì không cường đại thông linh thú gia tộc giới thiệu cho ta tốt nhất có thể giống như cóc bộ tộc mưa rơi bộ tộc các lộ ủy t r ữ thông linh thú gia tộc như vậy nắm giữ tiên nhân hình thức dịch thần trong lòng đã quyết định dịch thần lúc này đây nên hảo hảo mà tính một chút chúng ta phía trước một khoản bút trướng kèm theo ủ rủ mạ kỷ cờ tị nạ thanh n â m từng đạo trả cờ dạ xiềng xích bắn về phía đứng ở nhất tuyến thiên dịch thần đích sắc nên tính một lần đánh chết một cái ủ chỉ hạ ô bị tổ còn chưa đủ a nếu như không phải là của các ngươi nói cả cả xỉ sớm bị ta giết dịch thần g ơ lên song thương đồng thời phóng ra từng viên một lôi đ ỉ n h viên đạn đem đập vào mặt xiềng xích trực tiếp cắn nát chật từng đạo cắt dây băng đạn lấy hình cung đường đạn từ khác nhau vị trí bắn về phía ủ rủ mạ kỷ cờ tị nạ lúc đầu có thể đi qua dịch thần ngón tay của động tác cùng nòng súng nhắm chính xác vị trí nhắc tới trước dự phán dịch thần phương hướng bán nhưng là hình cung đường đạn một chiêu này vừa ra căn bản không pháp thông q u a phương pháp như vậy để dự phán chỉ có thể lấy cao tốc né tránh u d ù m à kỷ cỡ tì nạ một hồi thờ mắng vũ khí này hội tụ trả cỡ giả sau đó tốc độ của viên đạn lại đã đạt tới cao như vậy bội số vận tốc câm thanh thật phiền phức di động hơi chút chậm một chút đều sẽ bị bắn t r ú n g thương nhẫn thuật phối hợp cắt tốc độ của viên đạn nhất định chính là như hổ thêm cánh để hữu rủ mạ kỳ cờ tì nạ căn bản không pháp thông qua dịch thần động tác tới tiến hành dự phán né tránh cũng khó khăn rất nhiều ta để cho người bắn hữu rủ mạ kỳ cờ tì nạ thân thể bị hỏa hồng t r ả cờ ra bao vây lại chất lách người đi tới trên cao bao vây lấy cựu vi chặt cả t r ả cờ dạ ả xiến g xích liên tục h à n h tạc đi qua đem từng viên một c ặ t viên đạn bắn bay đi ra ngoài thương nhẫn thuật bạo viêm viên đạn một cái thuấn thân thuật liên tiếp né tránh trả cờ dạ xiềng xích sau đó g ơ lên cặt thủ thương bắn ra một cái đoàn hỏa diễm một dạng viên đạn đánh vào trả cờ dạ xiềng xích bên trên trả cờ dạ xiềng xích cùng bạo viêm viên đạn va chạm trong nháy mắt nhất thời sinh ra hỏa diễm bạo tạc cầu thả cầu v ư ợ t tốt